Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tối nửa tháng trước tôi cũng ở đó Cái tên nhắn thấy Ngọc đáng chết Thật sự không phải là người Đi ra, đừng báo hồng tâm trạng của tôi lúc này Lại một tên thất bại quay về Hai Hình dư à, đã lâu không gặp Người có khỏe không? Chủ đề nham chán nhất Có lẽ là chủ đề an toàn nhất Ừ, rất tốt Nhìn ánh mắt cô, cô rạng rỡ xinh đẹp như xưa Lời đồn cô bị bệnh nhất định là lừa người rồi mấy hôm trước cơ thể của tôi thật sự là không thoải mái. là người nào tin tức lại nhanh nhạy như vậy cơ chứ? Thời hình dư quyến rũ cười, bước nhảy xoay xoay không ngừng lại. ai nói tôi cũng không rõ, nhưng có một điều tôi biết rất rõ, chính là thiếu cô quán bảo đại bác thật sự là buồn chán không ít đấy. anh nói thật chứ? hình dư lại càng cười dịu dàng hơn nữa. tôi nói đều là sự thật. đúng rồi, luôn quen muốn hỏi cô, cô có nhớ tên tôi không? xin nói thật. Tôi không biết. hài, tôi cũng biết mà. Đầu tiên là làm thấy bộ đau buồn. Tiếp theo lại giới thiệu bản thân mình. Như vậy thì có thể tăng thêm ấn tượng của cô. Tôi xin giới thiệu. Tôi tên là... Hình dư. Ba bản nhạc đã hết rồi. Người tính thì không bằng trời tính. Ai biết bất ngờ lại xuất hiện một trình rào kim. Kiên quyết cắt ngang lời hắn chưa kịp mở miệng giới thiệu. Người thư cờ thứ tư hôm hàng trừng mắt về hướng trình rào kim, không biết làm sao rồi cho hắn trừng đến mù mắt cũng vô dụng, bởi vì sự chú ý của thời hinh sư đã sớm không ở trên người của hắn. Nhanh như vậy sao? một bản nữa có được không học trưởng? thời hinh rồi nhìn đoàn thiên cẩn đang đi lên đến nhắc nhở cô, thì hoàn toàn quên mất người thừa cơ thứ tư đáng thương. cô cầu xin, bởi vì cô cảm thấy chính mình giống như lòng vừa mới khởi động toàn thân mà thôi. Căn bản còn chưa có nhảy Không được Đoàn tiên cần không nói hai lời đã đưa ra lời cự tuyệt Học trường Nga Anh là ai Anh dựa vào cái gì mà muốn quản chuyện của Hình Dư Người kêu lên Tự cho mình là anh hùng cứu mỹ nhân mà nói Thầy Hình Dư hơi mỉm cười nhìn anh Muốn dèm anh như thế nào mà giới thiệu chính mình Về với anh Không để ý đến người bên cạnh Đàn thiên cẩn trực tiếp vươn tay kiên định nắm chặt lấy tay cô. Này, ai nói người có thể động tay động chân với hình dư chứ? Anh hùng lên tiếng quát tháo bảo ngừng lại, muốn ra tay cứu lấy người đẹp. Người đẹp lại bị kéo một cái, trong nháy bắt bị người đàn ông kia ôm vào trong ngực. Đi. Lời để ý đến những tên buồn chán kia, đàn thiên cẩn ôm thời hình dư xoay người ra khỏi sàn nhảy. Đứng lại đó. Chớp mắt bọn họ bị người ngăn cản lại đàn tiên cần dừng chân trên mặt không tỏ thái độ nhìn người đàn ông vừa lúc mãi kiêu vũ đã luôn liều chết quần lấy hình dư em quen anh ta ư anh cúi đầu hỏi cô không quen thời hình dư mỉm cười trả lời anh vậy thì tại sao hắn lại liều chết quần lấy em như vậy lại chặn đường chúng ta là muốn làm gì chứ vậy thì anh hỏi anh chứ em cũng không biết mà nụ cười của cô lại càng thêm sáng lặng Trong mắt hiện lên cái nhìn Chuẩn bị xem kịch vui Người đến là vì em Vì sao không phải là em hỏi anh ta chứ Không muốn quá cưng chiều cô Đàn thiên cần quyết định Đem vấn đề ném cho cô tự mình xử lý Anh muốn em hỏi sao Anh gật đầu đáp thật được rồi Em hỏi thì em hỏi Nói xong cô xoay đầu nhìn về phía người đàn ông Đang cản đường bọn họ mỉm cười nói Xin hỏi anh chặn đường chúng tôi là muốn làm gì Tôi Tôi thấy cô còn muốn kiêu vũ Mà anh ta không hiểu làm sao lại muốn Đến kéo cô rơi khỏi sàn nhảy Cho nên mới Anh mới nghĩ là anh hùng cứu mỹ nhân sao Thầy hình dư thấy anh ta nói xong Sau đó lại quay đầu nhìn đoàn thiên Cẩn, Cười như không cười mà treo chọc anh Nhìn đi Cuối cùng cũng có người nhìn không quen bạo hành của anh Vì em mà ra mặt rồi đấy Bạo hành ư? Đàn tiên cần nhớ mày Đúng vậy là bạo hành Lúc không cho em làm cái này Lúc không cho em làm cái kia Hạn chế quyền tự chủ của em Đây không phải là bạo hành thì là cái gì hả Đàn tiên cần vừa không biết Làm sao để vừa cưng chiều cô Không nói tiếng nào nhìn cô Tiếp theo còn nói lời kinh người như thế Bạo hành ư Lời như thế mà cô cũng nói ra được sao Không nói vậy là đồng ý Được Vậy thì em đi khiêu vũ đây cô rời khỏi sự ôm ấp của anh đi về phía sàn nhảy, lại bị anh kéo lại một cái ôm quay trở về. đừng nghĩ đến điều đó. anh bật cười ở bên cạnh cô. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện